Chính là kẻ đó nhỉ? Liệu nhứ thư người ra, sau đó mới nhận ra kẻ đó là đang ám chỉ ai, cô nhanh chóng biện hộ. Không phải tớ, cậu đừng điều nhầm, không phải tớ đâu. nụ cười của Văn Tổ Quyên hiền hòa hơn. Đương nhiên không phải cậu, người duy nhất tớ không nghi ngờ, chính là cậu đấy. Ê chết! Liệu nhứ bình tĩnh lại, kêu lên một tiếng. Tớ không biết là cậu định dụ kẻ đó ra, tệ thật, nếu không thì đã...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 Cô hoàn toàn không nhớ được trong vài phút đó có những ai đã đi qua chỗ ngồi của Văn Thủ Quyên. Một điều hiển nhiên là chỉ có những người trong phòng thí nghiệm mới có cơ hội này. Loại trừ giáo viên thì tổng cộng có 10 người. Gan của kẻ đó ngày càng lớn. Văn Thủ Quyên cảm thán. vẻ mặt cô ấy bình tĩnh chẳng giống một người đang bị ám sát. Chính vì thế lựa như mới không ngừng khâm phục Văn Thủ Quyên. Luôn có một số người khiến bạn chỉ có thể ngưỡng mộ họ đương nhiên Leo như có thể nhận ra sự hoảng sợ mà Van Tô Kien đang cố che giấu, cô ấy giống như một người là bằng sứ có vết nứt, bằng dù bên ngoài cứng rắn nhưng sự yếu ớt lộ ra từng chút một qua khe hở đó khó mà ẩn giấu được. Ban đầu Tớ không tin lắm, hôm qua lúc cậu nói với Tớ trong tiết giải phẫu, Tớ luôn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Cậu cho rằng Tớ bị điên phải không? đêm mùng khí thoát bò dậy lao li nước, lúc bị cậu phát hiện.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 Chỉ là do tớ điên thôi Cậu không điên Sao lại điên được Thật sự có người muốn giết cậu Do ràng rành luôn Mới nghĩ thôi tớ đã thấy lạnh thấu xương Sao lại xảy ra chuyện như vậy được Tớ cũng không muốn tin Nếu là ảo giác tớ trước đất mấy Thế nhưng Chuyện này thật sự có thật Đáng sợ quá Hãy báo cảnh sát đi Tù Kiên Chúng ta báo cảnh sát đi Cậu xem cậu kìa Suy nhược đến nỗi đi có một chút xíu thôi Mà đã mệt rồi Lúc trước chúng ta còn đi tới đường Hải Ninh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 Một thằng nhóc có chi khí, giống như ta vậy. Ông không thể nhìn thấy về mặt con gái mình ở đâu dưới bên kia. Phải nghĩ ra lý do gì để tuần này không phải về nhà, Lưu đứa nghĩ. Khi cô kết thúc cuộc gọi thì Văn Tú Quyên đã bình tĩnh lại. Cô ấy hỏi rất kỹ như chi tiết liên quan đến hộp đầu ăn. Sau khi xác nhận rằng hộp nhựa thật sự đã bị người khác động vào, thì cả hai lục lại chứng nhớ để suy đoán xem ai có khả năng tiếp nhận trước hộp.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 Tầng 3 tầng 4 là phòng ngủ của nam sinh, phòng của đám con trai cùng lớp là phòng 302. Khi bọn họ nhìn thấy vị trí cương thì anh cũng đang nhìn bọn họ. Ánh nhìn của anh rất thăm chú, khiến như có cảm giác mình bị theo dõi. Hai bên trao đổi ánh mắt. Phải đến đầu tiên của vị trí cương là rút lui, rời mắt đi. Đường nhìn động tác đó diễn ra trong chấp nhoáng. Sau đó anh ta cười, gật đầu chào hỏi. Nói rằng trùng hợp vậy.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 Bọn họ mới đi ra từ công viên phải không? Bàn thủ quyên hỏi Có lẽ thế Liên nhớ không dám chắc Cô cảm thấy ánh mắt của vị trí cương hơi kỳ lạ